Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 434 thanh tưởng môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, tức khí cuồn cuồn bốc lên kiếm quang ngút trời. Lâm Hiên quan sát định, nhân một chút thì trong lòng an tâm. Phía trước có hơn 20 âm, tuyệt trong đó hơn một nửa tu vi là trúc cơ kỳ còn lại chỉ là linh. Động kỳ áp duyệt không có duyệt vương trong nhóm này. Nhưng lúc này tình thế chiêu dương môn đã trở nên nguy ngập. Tính cả môn chủ la thiên nhân thì chiêu dương môn chỉ có ba chút cơ kỳ. tu sĩ. May mà số lượng đệ tử cấp thấp lại lớn hơn âm hồn môn tới mấy lần. Cảnh giới vốn trinh lệch như vậy do các đệ tử chiêu dương môn đều am Hiểu thuật vây công. Mấy người chia làm một tổ ăn ý phối hợp mới tạm Thời ngăn cản được đối phương. Nhưng tiếp tục như vậy chỉ sợ là kiên. Chỉ không được bao lâu. Thấy tình thế khẩn trương như vậy lâm hiên không chút do dự. Chỉ là. Hơn hai mươi áp dù cấp thấp chưa để vào mắt hắn. Thân hình hắn lói lên. Ngay lập tức một luồng khí tức cường đại tỏa. Khắp ra. Lúc này hai bên đều kinh hãi. Lập tức phát hiện kẻ mới đến. Nhưng vẻ. Mặt lại hoàn toàn tương phản. Chiêu dương môn để tử thì gieo hò mừng. Dỡ bên âm hồn môn sắc mặt trở nên khó coi vô cùng Lại nói khi trước la thiên nhân thân là môn chủ Cũng là tu sĩ trong Thực lực cao nhất Nhưng bị ba tên trúc cơ kỳ ác dù vây công Hình Tượng của lão hết sức khó coi Mồ hôi đầm điệp Càng làm cho lão hãi Hùng là thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la thảm của bổn môn đệ tử Chẳng Lẽ chiêu dương môn thực sự lại tận diệt ở nơi này Lòng đang hoang mang vô cùng Đột nhiên thấy Lâm Hiên xuất hiện Lão Như giữa dòng nước giữ vớ được cọc Tinh thần đại chấn la lên Lâm Tiền bối lại xin người viện thủ Bọn vãn bối nhất định không dám quên Ân Khói miệng Lâm Hiên lộ vẻ cười cợt Chẳng lẽ hắn còn ham tiểu vật của Tiểu môn này sao Đã ra tay tương trợ tự nhiên không hề chậm trễ Tay áo bào phất một cái Mấy đảo kiếm quang bắn ra Sau một khắc hơn Hai mươi ác rượu đã thân thể cùng đầu lâu chia làm hai nơi tan biến Thành hư vội Lúc này âm hồn môn trở nên chấn động Mặc dù những ác rượu bị lâm hiên Sát diệt chỉ là linh động kỳ tu vi Nhưng đã khiến toàn bộ âm hồn có Thực lực cao cường tức giận Trong tiếng phong lệ ba tên trúc cơ kỳ áp Tự bỏ qua lão la Toàn bộ lao sang phía hắn Lâm Hiên lại lộ vẻ châm trọc. Hắn há miệng phun ra một luồng đan hỏa. Hóa thành một con xà hỏa thân to bằng ngón cái. Vù một tiếng đã bay. Tới một âm hồn gần nhất. Hồng quang lói lên trong khoảnh khắc ác duyệt, Này đã bị hóa thành cho tàn. Rất nhanh Lâm Hiên vỗ vào túi chứ vật đem thú hồn bảo tế xuất lên. Hiện ra một cây ngọc địch màu xanh biếc rồi hóa thành cử mãng hung dữ. Cao tới mấy trường. Há to miệng như chậu máu lớn đem hai âm hồn còn. Lại nuốt vào. Ba tên âm hồn tu vi cỡ chút cơ kỳ mà cũng không có chút sức hoàn thủ. Lúc này âm hồn môn tuy hung ác cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi, để tử. Chiêu dương môn thì dương mắt ra nhìn lâm bội phục vô cùng. Động thủ. Vẫn là la thiên nhân phản ứng nhanh nhất, hàn mang chợt lóe thao túng. Linh khí đem một tên ác dù đang còn hoảng hồn chém thành hai nửa. Các đệ tử khác bắt đầu phản ứng, hô to chém giết kịch liệt một trận. Lại thấy tình thế đảo ngược, do có lâm hiên gia nhập cuộc chiến bắt. Đầu nhiên hẳn về bên tu sĩ. Ngắn ngủi sau hơn một khắc, âm hồn ác vừa đã bị tàn sát không còn một. Mống trên mặt đệ tử chiêu dương môn lộ ra vẻ mừng rỡ vô hạn. Cảm tạ ơn tái sinh của tiền bối. Là thiên nhân bay tới cung kính. Hành lễ trên mặt lộ vẻ cảm kích vô cùng. Lão nhân này mặc dù có chút gian xảo, nhưng thời khắc này chân tình. bộc lộ, nếu không có Lâm Hiên viện thủ không chừng toàn quân bọn lão. Đã bị diệt. Miễn đi. Lâm Hiên khoát tay áo đối với hắn mà nói vừa nãy chỉ là. Nhấp tay. huống chi hai bên cũng đã có sao tỉnh, cho dù hắn có vô. Tỉnh qua nơi đây cũng không nỡ thấy chết mà không cứu. Tu tiên giới mặc dù tràn ngập nham hiểm, nhưng cùng là nhân tộc dĩ. Nhưng Lâm Hiên không thể lãnh huyết vô tình bàng quan. Sao các ngươi lại bị âm hồn phát hiện? Lâm Hiên tò mò mở miệng. Theo hắn cứ địa của chiêu dương môn là tương đối an toàn mới đúng. Là thiên nhân thở dài trên mặt lộ vẻ phấn nộ khiến tiền bối chê. Cười tiểu lão nhân uổng thân là môn chủ mà có mắt như mù lại không. Phát hiện trong bồn môn có phản đồ. Phản đồ. Chân mày Lâm Hiên cao lại. Hắn ở khu vực bị chiếm cứ cũng không ít thời gian đối với tình thế nơi đây hiểu rõ một hai phần. Do nơi này đã bị âm hồn môn chiếm lĩnh, tình cảnh của nhân tộc vô cùng khó khăn. Dù là tu tiên giả cũng phải bôn tàu khắp nơi. Không ít kẻ nơm nớp lo sợ, thế là liền như thất tuyệt thiên trong tu sĩ cũng bắt đầu xuất hiện phản đồ. Đương nhiên không phải là tu sĩ nào âm hồn môn cũng tiếp nhận bọn hắn. Cũng sợ có nhân tục thi hành khổ nhục kế yêu cầu trước tiên là các phản đồ đều phải trực tiếp chỉ ra vị trí của môn phái. Tình huống này trong chiêu dương môn có một trưởng lão trúc cơ kỳ âm. Thầm dân tặng sư môn cho âm hồn làm lễ vật. Nếu không có cơ duyên trùng hợp, Lâm Hiên không kịp thời đến đây. Tiểu, môn phái này đã bị xóa danh trong tu tiên giới Úi châu. Hiểu rõ sự tình Lâm Hiên cũng không tiện nói nhiều thuận miệng an ủi. Lão vài câu a tiền bối người tới nơi này Chắc là có chuyện gì cần bản môn dốc Sức Là thiên nhân vốn nhanh nhẹn vô cùng đã đoán được ý định của Lâm Hiên U V Quy Quy Mơ Hiện tại ta cần trao đổi một số tài vật Không biết ở gần đây có Phường thị nào chăng Ha ha bối tới thật đúng lúc Ở ba ngày trước ván bối mới nhận Được thiệp mời tới phường thị bí mật của thanh tường môn Nơi đó có vật mới có thể ra vào, tiền bối đã cần đến xin người nhận cho. La Thiên Nhân vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh phù ước chừng cỡ bàn tay, có hình dáng một con quái điểu dương cánh muốn bay. Thanh Tưởng Môn, Lâm Hiên cảm thấy có chút quen tay, nhưng lại nhất thời nghĩ chưa ra. La Thiên Nhân thấy sắc mặt của hắn như vậy, có vẻ lấy lòng Lâm Hiên mở miệng giải thích Xem ra tiền bối đã từng nghe qua thanh tường môn ở trong các tông. Môn châu thực lực cũng thuộc hàng nhị lưu. Nhưng lần này âm hồn xâm. Phạm, môn phái này không không có suy yếu, ngược lại còn đại tăng. Ồ, lâm hiên trên mặt lộ ra chút hứng thú. Điều này đều dựa vào nhãn quang độc đáo của thanh tường chân nhân. Khi âm hồn mới xâm phạm, môn phái này đã ẩm nấp bảo tồn thực lực. Sao? Khi địa khu này thất thủ, rất nhiều đại tiểu tông môn tan biến ra khói. Mây, không ít tu sĩ trở thành vô môn vô phái. Thanh tường môn lại trước Đúng thời cơ, phái ra biện sĩ giỏi thuyết khách thuyết phục bọn họ ra. Nhập môn phái này. Bây giờ thanh tưởng môn thực lực như thế nào? Vãn bối cũng không rõ lắm, nhưng ngoài không có tu sĩ nguyên anh kỳ. Thì số lượng kết đan kỳ cao thủ có lẽ cũng không thua kém tam đại phái. Tránh đảo bao nhiêu? Có xe dụng.